Thế núi nhấp nhô về quanh một quảng trường khổng lồ. Hải khí bùng lên khiến nước biển trong khu vực đột ngột dâng. Những chím di tích đại điện, nước tuôn qua các háng hốc và khe rãnh trên núi, đổ như thác lũ vào lòng núi. Hai chiếc xuồng cao su của chúng tôi bị dòng nước đưa ra khỏi giếng trời. Chỉ thấy những bức tường nước cao ngất quẩy kín xung quanh. Nước biển từ bốn phương tám hướng đổ dồn cả về khoảng đất trũng trong núi này. Trong âm thanh hỗn loạn của những pho tượng đồng và sóng cuốn, hai chiếc xuồng cao su của chúng tôi, hệt như hai chiếc lá rụng giữa cơn cuồng phong bão tố, bị cuốn theo dòng nước xiết, xoay tít rồi rơi vào giữa vùng nước bị quay chặt giữa bốn bề núi đá. Chúng tôi vội chèo xuồng ra giữa vùng nước, tránh thác lũ từ khắp các phía, rồi xuống lập đặt xuồng. Đầm Tài cùng tranh thủ chấp thải cơ ngắn ngồi này, quan sát tình hình xung quanh. Địa hình nơi này giống như đấu trường La Mã cổ đại, là một quảng trường thiên tạo hình thành trong khe núi. Quần quần mấy chục cái xoáy nước đang hút nước biển vào vực sâu không đáy bên dưới di tích thành cổ. Bồn thân gỗ khổng lồ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 Di tích cổ trong khu khư, chưa chắc đã là thành cổ hay mộ cổ rồi. Tuy bề áo thích xuống cao su rất tạm ổn định, liền đứng dậy đưa tay sờ sờ cây gỗ đèn cao lớn, ngạc nhiên thốt lên. "Hề, đây chẳng phải là định hải thần châm trong thủy tinh cung của Long Vương hay sao? Quả này có khi anh em ta lạc bộ nó vào lòng cung rồi." Ấy. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy là thanh đầu, tức là Không có tàu chở hàng lớn mà vận chuyển về Tiền sờ nhà nó Thế này không phải là làm tôi xót hết cả ruột hay sao Tôi nói Thằng béo kìa Cậu nhìn cho kỹ vào Định hải thần châm của người ta bằng sắt Cái khúc trước mắt cậu kia không phải là vàng Không phải sắt Không phải đá Mà chính là gỗ tượng hảo hạng Chỉ có ở trong những khu rừng cổ từ trăm triệu năm về trước Hồi tôi đi lính công minh ở núi Cồn Luân Đã từng chung thấy hoa thạch của loại cây gỗ khổng lồ này rồi. Cái nói chỉ ở vùng biển sâu âm khí nặng nề, hình thái gỗ ban đầu của nó với giữ được. Mọi người nhìn xem, đám nô lệ bằng đồng thau kia đang gắng sức lay chuyển nó. Đây tuyệt đối chẳng phải là định hải mà tám chín phần là động hải rồi. Phải khuấy cho nước biển cuộn lên thì mới bắt được những con cá giữ đuốt được thuyền bày. Sên Lệ Dương cũng nói, có nhân cho rằng Trên đời có ba loại thượng cổ thần mộc, chính là Côn Luân thần mộc, sau khi bị đốt lửa gốc để vào nơi không thể quang hợp vẫn cứ tiếp tục sinh trưởng. Hai loại sau là Phù Tang và Kiện Mộc. Tương truyền Phù Tang là đại thụ nơi đậu nghỉ của mặt trời sau khi lặn xuống núi. Người Hận Thiên coi mặt trời là kẻ thù, suy ra cây gỗ này không phải là Phù Tang mà có lẽ là Kiện Mộc có thể xuyên thẳng từ đáy biển lên đến mặt trăng trong truyền thuyết. Minh Thục và Cổ Thái dừng xuống, cách chúng tôi không xa lắm. Ngài Di Lễ Dương nhắc đến cây gỗ thần kiện mộc dưới biển, la vội liền tiếng. "Hề, nhiều tượng nô lệ bằng đồng thế này, chắc chắn dùng để tuẫn táng rồi." Xem ra, chỗ này đích thực là lăng mộ của người Hận Thiên đấy. Kiện mộc là thượng cổ thần mộc, bên dưới khẳng định là cương thi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 Di tích này có tác dụng gì tựa? Sư lê Dương lắc đầu nói: "Chúng ta không thể dùng quan niệm hiện thời để xét đoán sự vật thời cổ đại. Trong mắt người hiện đại, tô đèm sản vật này hoàn toàn chẳng có giá trị gì cả. Tất cả chỉ là một đống phế vật đổi bằng máu và mồ hôi của vô vàn nô lệ. Phải dốc hết cả quốc lực mới đúc nên. Nhưng ở thời cổ đại, nó chính là nơi ký thác tín ngưỡng và ý nghĩa cuộc sống của con người."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 Căng tự động xung quanh cây gỗ kiện mộc, dường như mọc rễ rứt chân, bất chấp nước biển sóng xiết cuồng loạn, vẫn chỉ khẽ khẽ lay động. Tiếng sắt đồng ma sát vào nhau vang lên chói tai dị thường. Hải khí từ trên cao, dữ động long hỏa bùng phát, trên không trung thình lình đổ xuống một trận mưa lửa phủ dập cả trời đất. Chúng tôi nấp dưới cây gỗ kiện mộc đen tuyền và các pho tượng đồng, tránh được vô số đám âm hỏa rơi xuống. Nhờ sóng biển cuộn sồi dữ dội quá, mặt nước sừng cao. Mép xuồng kêu sinh rốt của công dính âm hỏa. Trập màn đã thấy mùi lạ xộc vào mũi, khó trắng xèo xèo bay lên. Mấy người chúng tôi đều vô kế khả thi, chỉ còn biết chấp nhận mệnh trời, sống được thêm phút nào, hay phút ấy thôi vậy. Trong ánh sáng lạnh lẽo của âm hỏa, bỗng một cái bóng khổng lồ xuất hiện giữa làn nước biển. Theo dòng chảy hỗn loạn, lăn xuống chỗ gần cây kiện mọc. Minh Thục phõ nhắc cá bọn để vòng cá lớn nuốt xuống. Lại vừa chiều rứt, dưới biển đã nhô lên một con cá trình đen ngòm. Thân hình đen thoi, dài mấy mét ánh lên sắc lam nhạt. Loài cá này sống dưới đáy biển tối đen, chỉ toàn dựa vào cảm giác. Lúc này, bị hoàng hốt thế nào, lại đâm thẳng vào cái xuồng cao su của Minh Thục. Lật tức đẩy cái xuồng nhỏ trượt ra xa 10 mấy mét trên mặt nước. Bọn minh tộc ngồi trên sắp chút nữa thì ngã lộn cổ. Cổ thái định vùng mới chèo gỗ lên đập, nhưng khốn nỗi chẳng thể nào bỏ dậy nổi. Chúng tôi kêu lên kinh hãi, chiếc xuồng nhỏ của bọn họ sắp va phải tượng đồng đến nơi. Tôi cuống quýt vỗ vào vai tiền béo, bà cô ta nổ súng giải vây. Trong lúc còn cách chỉnh nhô lên khỏi mặt nước, tiền béo rưng khẩu mở một, nhà liền bà Phát. Ở khoảng cách gần thế này, cậu ta bảo bắn trúng mắt phải thì sẽ tuyệt đối không bắn trúng mắt trái. Tiếng súng vang lên, máu lẫn mảnh thịt bắn tung tóe, phun lên đầy mặt đầy đầu của Minh Thục. Con cá trình đèn trung thường phóng thẳng xuống sáy nước gần đó mất tăm, chỉ để lại một vệt máu tanh, trông lạt đã bị dòng nước cuốn trôi. Chiếc xuồng của bọn Minh Thục xem chút nữa thì bị hút vào xoáy nước. Ba người vội quắn hắt chèo lía lịa, cố hễ sực sắp lại gần chúng tôi, nhưng bất ngờ Lại thấy hoa nước bắn tué lên, vật thể khổng lồ dài đến sáu chục mét trồi lên. Đó là một con quái ngư toàn thân phủ kín vầy nhọn, hình quạt chám, đầu đuôi màu xanh đèn. Trên đầu có thứ gì đó phát ra ánh sáng, thân thể xám xịt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Nó đang đuổi theo con cá trình đèn, vừa chạy ra khỏi vùng nước sâu. Mang phòng mát trợn, thình lĩnh mất đi con mồi, liền bổ thẳng tới chỗ hai xuồng kiêu sinh của chúng tôi. Se lưới nhận ra đây là một loại cá săn mồi gọi là cá múi mắt vàng, chuyên sống ở vùng biển sâu. Cả nó lẫn con cá trình khổng lồ kia đều bị dòng nước nóng dưới đáy biển ép phải nổi lên. Sở đáy biển sâu mấy nghìn mét, thường rất thưa thớt sinh vật, nên bọn cá này có thói quen gặp gì là sồi nấy. Hễ rời xa môi trường sống quen thuộc đến vùng nước nông là chúng khó thích ứng, sẽ không sống nổi bao lâu. Bởi thế, rồi không có bất cứ lý do gì. Con quái gơ này công sai vì khát chịu mà điên cuồng tấn công mọi sinh vật. Nó gặp phải trên mặt nước. Khôn nội chiếc xuồng của chúng tôi, đàng nước bên dưới cây gỗ kiện mọc để tránh mưa lửa và sóng dữ, không thể nhúc nhích đi được quá nửa mét. Con tên béo lại ở vào góc chít, không thể nổ súng phòng ngự. Tôi đánh vớ tay nhặt khẩu mà một con lái trên xuồng bắn bừa. Đạn vãi ràn rạt xuống nước có điều loại súng các bin 8 ly này dùng phòng thân thì được, chứ muốn bắn hạ con cá khổng lồ da dày như da tê giác đó thì e là vô dụng. Tuy nhiên đạn vãi dầm mưa ít nhiều cũng có hiệu quả nhất định. Còn quay ngừ nơi đáy biển quay mình đập nước bắn tung lên. Bởi lướt sát qua xuồng kiếp sinh của bọn tôi, rồi đâm thẳng tới chỗ xuồng của Minh Thục và hai chị em Darling cổ Thái. Minh Thục mặt xám như chì, ngây người ra tại chỗ. Trần Trối nhìn chiếc xuồng sắp bị hất tung lôi xuống đáy biển. Đà Linh và Cầu Thái, đành vùng mắt chảo lên, đập bừa xuống cái đầu đang há mồm nhằn nhằn của con quái ngư ghê tởm. Tình hình hết sức nguy cấp, chỉ cần chiếc xuồng bị lật, ba người bọn mình thục, đúng là không đủ cho con quái vật biển sâu kia nhét kẽ răng, mà hai khẩu carbine M1 của cả tôi và Tuyền Béo lại không thể hạ sát được nó. Bọn tôi đây giờ lại chiều năm đó, dùng để đánh cá dưới sông cùng tuyển béo mỗi thằng rút chốt một quả lựu đạn. Cô ném chúng khoảng giữa con cá mồi mắt vàng với cái súng cao su của mình thúc. Lựu đạn từ lúc thoát khỏi tay đến lúc nổ chỉ có một khoảng thời gian ngắn, không thể nổ chúng đầu con cá mồi mắt vàng, nhưng ít ra vẫn nổ chúng cái đuôi màu xanh đen của nó. Vụ nổ làm bắn lên một cột nước lớn, hất con cá dữ lên không trung, nhưng vị trí nổ lại quá gần xung kiếp sinh của ba bọn người mình thúc. Samsung kích đồng thời cũng hất văng cả Minh Túc và Đa Linh xuống nước. Cổ Thái lập tức không nghĩ ngợi gì, ngậm còn rào cằm, lao ngay xuống cứu người. Cùng mấy ba người này đều đã quen thuộc vật lộn sóng to ngoài khơi, do bị rơi xuống nước, không khỏi đến nỗi quá hoảng loạn. Thoáng cái đã nhanh chóng bơi trở lại phía chúng tôi. Tôi thấy bốn phía đều có bóng dáng cá mập thấp thoáng ẩn hiện, không khỏi tắt một hồi thay cho bọn họ. Vội đưa xuống áp lại gần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 lặn xuống đáy nước tìm lối ra. Tôi bảo cả bọn tạm thời dẫm lên tượng đồng, bám vào cây gỗ kiện mọc khổng lồ nghỉ chân. Lúc này, cảnh duy nhất để thoát khỏi quy khừ chính là lặn xuống sâu, rồi lần tìm trong dòng chảy ngầm. Theo đó lặn trở ra rãnh biển ở vùng vực xoáy san hô. Nên trang bị lặn tuyệt đối không thể vứt bỏ được. Vì vậy cả bọn đều phải theo bình lặn, kính lặn lên người, rồi mang theo một ít thuốc nổ dưới nước, súng phóng lạo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 Mỹ Tốc đưa hai thanh đoản kiếm màu đen của nước Hận Thiên cho tôi và Tiền Béo, nói: "Muốn tìm đường sâu sót thoát khỏi quy cơ này, về cơ bản phải chuẩn bị sẵn tâm lý, có đi mà chẳng có vẻ. Có trời mới biết dưới đáy nước kia dập dềnh bao nhiêu nguy hiểm." Mang theo bảo kiếm của tổ tiên đàn nhân, ít nhất cũng đáng tin cậy, hơn là dao cam với súng phóng lao thông thường. Tôi và Tiền Béo đều trĩu tham trong bụng, nghĩ là khọm giả này Lại muốn đem chúng tôi ra làm bia đỡ đạn cho lão rồi đây. Chúng tôi chẳng hề đầu tính toán với lão. Tôi tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi nói với cả bọn. Xem tình hình này, sắp sửa có một đợt triều lớn. Quy khư bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngập nước biển. Ở lại đây thì chỉ có còn đường chết. Chúng ta lặn xuống nước cầu sinh. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể quay đầu. Nếu oxy trong bình lặn cạn hết,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 được đang gặp lên đến cổ các pho tượng đồng thau, chỉ thấy lổ nhô toàn đầu là đầu. Tiếng sóng nước xung quanh dội về, nghe như có người đang gõ lên cái chuông khổng lồ dưới đáy biển. Không khí đè nén, gây ức chế khó chịu không tả nổi. Nhưng tôi nhận ra, đây chính là thời cơ tốt nhất để xuống nước. Bàn với tay già hiểu, đeo kinh lạn và ống thở lên, định dẫn đầu nhảy từ trên cây gỗ kiện mộc xuống. Chợt cổ thái già tay già kéo tôi lại, Tôi ngẩng kính lạnh lên hỏi. Sao thế? Lâm Trần đầu hàng à? Chỉ thấy cổ thái nét mặt đầy kinh ngạc hoảng hốt là bập nói, "Không ông, không không thể đi được." Tôi nhìn thấy, nhìn thấy mặt mặt trời màu màu màu trắng.